chương ba trăm linh bốn vị thứ ba cựu vĩ d ì nù d ì kỳ mạ bi coi như ngươi uy cựu vĩ d ì nù d ì kỳ ngươi chính là mạ bi x a nhẫn mạ bi ở làng cắt ngươi hết thể đều sẽ phía trước một dạng không ai có thể sử dụng giống như còn lại nhận thôn nhân đối đãi d ì nù d ì kỳ ánh mắt đến xem đến ngươi không ai có thể giống như còn lại nhận thôn nhân đối đãi làng cắt như vậy đối đãi ngươi vẫn không có mở miệng lẳng lặng nhìn mạ bị làm ra quyết định dịch thần bỗng nhiên nói rằng có ngươi những lời này là đủ rồi mạ bị tự tay ở dịch thần trên mặt khẽ vuốt một cái hơn nữa ta tin tưởng ta phía trước vì làng cắt làm nỗ lực không phải u ổ n phí huống hồ c ả dù dạ có thể lấy gì nù gì k ỳ thân phận trở thành c ả dẹt chịu đến xa ẩn nhân ủng hộ như vậy vì sao ta không thể đâu ngũ hành g i ả i ấn làm tay xù nạ trong tay nhảy ra năm t i ê u đốt ngọn lửa tự thể sau đó khắc ở cờ tì nạ trên bụng cờ tì nạ nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn nếu như không phải dịch thần một tay kéo hắn lại lời nói nhất định ngã nhào trên đất hư cờ tì nạ lạnh lên một tiếng muốn bỏ qua dịch thần tay có thể trả cờ dạ bi phong thân thể lực lượng cũng bị làm thay mặt bà v à dược vật á p chế cờ tì nạ nhưng không có lực bỏ qua dịch thần tay giải khai sủ n ạ một tay kết ấn một tay tiếp tục đặt ở cờ tì nạ trong bụng một cổ cường đại trả cờ dạ từ ủ r ù mà kỷ cờ tì nạ trong cơ thể buộc phát ra một đoàn như hỏa diễm một dạng t r ả cờ dạ từ cờ t ỷ nạ trong phong ấn lao tới chi lập tức hội tụ vào một chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hợp thành một con cựu vi yêu hồ tiên nhân hình thức mở ra tiên nhân nhãn ảnh xuất hiện tại x ú nạ đôi mắt đẹp bên trên tiên pháp rõ ràng thần môn mắt thấy càng ngày càng nhiều cựu v i chặt cả hiện lên n ó i ra mắt thấy cựu v i gần toàn bộ phá phong ra thời điểm từng đạo cổng tỏ gì đã áp chế ở cựu v i chặt cả bên trên giống đã dần dần thành hình cựu vĩ phát ra từng tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng dích đạo cảm thụ được cựu vĩ kinh khủng kia trả cơ dạ dịch thần cũng là một hồi kinh hãi giả sử vĩ thú có thể giống như hắn phát huy đầy đủ lực lượng của chính mình lời nói p h ò n g chừng không có người nào có thể phong ấn lại vĩ thú đi cựu vĩ làng cắt nhân nhất thời bị đột nhiên dị tượng cho khiếp sợ đến bị phong ấn ở c ả rủ giả trong cơ thể s ủ cả củ trước tiên kêu to lên cái kia su hồ ly sao lại ra làm gì không có khả năng a dù dù mạ kỳ mi tô phong ỉn cả bên trên ta từ độn trả cờ dạ gây ngũ hành phong ấn、Thú、dù dù mạ kỳ cờ tì nạ thể chất đặc thù con này su hồ ly không có khả năng đi ra chắc là dịch thần đã trở về cả dù dạ hóa thành một đoàn hạt cắt tại chỗ biến mất cũng trong lúc đó xa ẩn trong thượng nhẫn cùng không ít xa nhẫn đều nhằm phía nhân tạo ốc đảo phương hướng quả nhiên là dịch thần cả dù dạ sắc mặt vui vẻ hãy nhìn đến dịch thần trên đầu ngân phát thời điểm trên mặt nàng sắc mặt vui mừng sẽ không có trên mặt đẹp viết đầy không nỡ tiên pháp tứ tượng phong ấn theo khổng lồ tiên thuật trả cờ d a buộc phát ra bị rõ ràng thần môn chế trụ cựu vĩ bắt đầu hóa thành một đạo màu máu đỏ trùng thiên quang trụ rơi vào m ã bị bụng dưới vị trí a mã bị dù sao không có ủ dù m ã kỳ huyết mạch không có lục đạo tiên nhân hậu đại có thể ức chế vi thú huyết mạch chợt đem c ử u vĩ phong ấn tại trong cơ thể nàng để mã bì chỉ cảm thấy toàn thân trầm điện điện cả người mất cảm giác vô lực theo c ử u v ĩ hóa thành quang mang toàn bộ sau khi biến mất một cái phong ấn m ộ t thư cờ xuất hiện tại m ã bì trên bụng cương đại c ử u vĩ vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn một dạng xuất hiện lại lần nữa tiêu thất vĩ thú thứ này tuy là lợi hại nhưng nếu như không phải thập vĩ khắc chế đồ đạc của bọn nó thực sự là không ít đã ưu dù mạ kỳ huyết mạch cùng phong ấn thuật làm quân trả cờ dạ cùng một đội xạ gì gẳng quả nhiên chỉ có cường đại đồng thời hoàn mỹ gì nụ gì kỷ khả năng ở triệt để phát huy vi thu lực lượng đồng thời còn để pho n NG ở dê ngư A vi thu bị những thứ này đông xì é t chế dịch thần trong lòng thầm nghĩ cảm giác thế nào làm quân xủ nạ giải khai tiên nhân hình thức phong ấn cựu vĩ có thể không phải dễ dàng sự tình may mắn nàng học xong tiên nhân hình thức nắm giữ rõ ràng thần môn lại là làm tay hạt hì ra mạ tôn nữ bằng không cũng sẽ không xong dễ dàng như vậy thành ta cảm giác toàn thân thật nặng trọng cửu vĩ là bị phong ấn lại nhưng hắn không có an phận xuống tới ở nổi điên trùng kích phong ấn mạ bị quỳ một chân trên đất tuy là nàng không cách nào phá tan phong ấn nhưng nàng cường đ ạ i trả cờ dạ lại mang cho ta rất trầm trọng áp lực bình thường thể chất của ngươi tuy là thích hợp làm gì nụ gì kỳ vật chứa nhưng cái này không phải bình thường vĩ thú mà là cửu vĩ dù nạ không có nửa điểm kinh ngạc ngươi dù sao không có ủ r ù mạ kỳ làm tay huyết mạch không có cái này hai tộc nhân mạnh mẽ đại sinh mệnh lực cùng trả cờ dạ ở trời sinh là rất khó triệt để ngăn chặn cựu vĩ chớ nói chi là sử dụng lực lượng của hán ngươi trở thành dĩ nữ dị kỳ khó nhọc nói đường hiện tại vừa mới bắt đầu ta sẽ thành công mạ bi nhắm lại con mắt phối hợp phong ấn đi áp chế cựu vĩ như thế nào đây dịch thần ngồi s ổ m mạ bi thân biên quan thiết nhìn nàng không có ủ r ù mạ kỳ làm tay huyết mạch nàng chỉ có thể dựa vào ý chí của mình phối hợp phong ấn đi áp chế c ử u vĩ lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng dù nạ nói ra nếu như ở có phong ấn tình tình hướng bên dưới nàng không cách nào để cho c ử u vĩ an phận xuống nói như vậy chớ nói chi là điều động c ử u vĩ trả cơ dạ phong ấn tại mã bỉ trên người sao không ít nghỉ dạ thấy như vậy một màn nhìn về phía mã bỉ trong mắt bộ phận có một tia sợ hãi tựa như ngay từ đầu đối đãi cạ rủ dạ giống nhau đặc biệt rất nhiều sai nhẫn đều chết ở cựu vĩ lực lượng phía dưới ta hy vọng mọi người minh bạch một việc dịch thân đứng lên cựu vĩ là cựu vĩ mạ bì là mạ bì không muốn đem hai người nói nhập là một cũng không cần bởi vì đối với cựu vĩ sợ hãi và căm hận giận chó đánh mèo ở một năm mạ bì trên người đừng quên ban đầu ở trên chiến trường truyền lại tình báo cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu h a n g hái ở tuyến đầu cùng các ngươi cùng nhau chém giết người của địch nhân là ai tại chỗ nị giả nghe vậy hơi biến sắc mặt bọn họ đều muốn nổi lên mã bị tại chiến trường thời điểm anh dũng giết địch dáng vẻ cũng là mã bị đúng lúc truyền đi tình báo cứu vãn rất nhiều lúc đầu sẽ chết x a nhẫn nghĩ như vậy tại chỗ x a nhẫn đều mặt mang vẻ hay n ấ y Gì nu gì kỷ cùng chúng ta là không có cái gì phân biệt tương phản bọn họ còn muốn thừa tái vô số chúng ta người thường không có chịu tài thống khổ và gánh nặng dịch thân nói ra ta hy vọng mọi người coi như không thể thông cảm gì n ụ gì k ỳ trên người cái kia một phần gánh nặng cùng áp lực cũng không cần ở các nàng yên lặng thừa nhận cái này một phần thống khổ và gánh nặng thời điểm lại đi bỏ đá xuống giếng cầu thả cầu vô tốt